Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 bộ truyện Hầu Quỷ Tiện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 của bộ truyện này. Lưu tiểu nhiên hốt hoảng, lùi về sau một bước, nhưng vẫn không né được thế bị đánh một rồi. Lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một luồng sương mù tiêu tan trong không khí. Cảnh tượng xung quanh huyền ảo giống như trăng trong nước, chấn động một chút rồi trở lại thành tầng hầm mờ mịt như trước. Đường nham thở vào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn sang một bên, phát hiện ba người Tô Thiên, Mạnh Mộng và Tiếu Vi Vi đang đứng bất động ngay tại chỗ, đôi mắt lờ mờ. Thần sắc trên mặt thay đổi thất thường Giống như đang chìm sâu vào trong ảo cảnh Cũng không biết bên trong ấy đang trải qua những gì Tô Thiên, tỉnh lại, tỉnh lại đi Đường nham vừa khẽ lay bã vai của Tô Thiên vừa kêu lên Nhưng dường như Tô Thiên hoàn toàn không nghe Hắn kêu hô một lúc lâu Nhưng cô thậm chí không nhúc nhích một ngón tay Cứ thế này thì không ổn Ngồi nhỏ chìm sâu vào mê cục không tỉnh lại nữa Thì phải làm sao Đường Nham tập trung tinh thần sử dụng mối liên kết của khây ước linh hồn để kết nối với Tô Thiên đi vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô mà kêu réo Tô Thiên đang chìm đắm với ảo tưởng của chính mình đã để bản thân lạc lối cô không phân biệt được thật giả nhanh chóng như Đường Nham để rồi phá vỡ ảo cảnh mà thoát ra thay vào đó là để ảo cảnh chi phối tâm trí tiếng gọi của Đường Nham giống như xét đánh giữa trời quan nổi tung trong đầu cô lập tức kéo cô ra khỏi ảo ảnh Tô Thiên dụi mắt mơ màng nhìn đường nham Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ư? Ơn trời rốt cuộc cô cũng tỉnh lại rồi Bạn nãy tôi gọi cô cả nửa ngày cũng không thích cô phản ứng dọa cho tôi hết hồn Đường nham thở vào nhẹ nhõm vuốt vuốt lòng ngực Thật sao? Tô Thiên nhớ lại cảnh tượng vừa trải qua hai má ứng hồng khẽ cúi đầu không dám nhìn vào mắt của đường nham Trong ảo cảnh của cô Người đàn ông thối này dịu dàng âu hiếm Chân thành thâm tình với cô Khiến cô xa lầy Tưởng đó là thật Suốt chút nữa thì đã lên giường với hắn rồi Sau đó đường nham cũng dùng cách tương tự Để đánh thức mạnh mộng Nhưng mà Tiếu Vi Vi không ký kết khế ước với hắn Nên không dễ giải quyết Để tránh cho cô ta xảy ra sự cố Tù thiên chỉ đành dùng quỷ khí Để thâm nhập vào trong đầu cô ta Để cô ta tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say Sau đó để cô ta vào trong lọ sứ Anh mau nghĩ cách gì đi Chúng ta không thể nào cứ ngồi chờ chết được Đến bây giờ đã xuất hiện Hai lần sát chiêu rồi Tiếp theo không biết có còn thứ gì đang chờ chúng ta hay không Thù thiên kéo ống tay áo Của đường nham câu mày nói Nói cũng đúng Như thế này đi Để tôi dùng mắt thông linh xem trước một chút Đường nham nói xong thì nhắm mắt Tương thông với linh hồn của thù thiên Đồng thời chuyển chức năng của mắt thông linh lên người mình. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, mọi thứ trong tầm mắt hắn đã thay đổi đáng kể. Vô số các vạch kẻ khác màu giao nhau trong không khí tạo thành một tâm lưới. Trong vô số những tâm lưới lớn này, có bốn đồ vật đặc biệt nổi trội, tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa. Đường nham không có nhịn được mà bước về phía trước, quan sát đồ vật đó ở khoảng cách gần. Lúc này mới phát hiện thứ đang sáng lấp lánh ánh vàng là bốn lá bùa. Xem ra, trận pháp trong căn phòng này được tạo thành từ những lá bùa này. Thấy đường nham đang chăm chú, nhìn vào một bức tường, nét mặt thay đổi liên tục. Tô Thiên vội vàng tiến lại gần rồi cẩn thận hỏi. Sao vậy chứ? Có phát hiện gì không? Tôi thấy nơi này có dán một vài lá bùa. Mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng chắc chắn là liên quan đến trận pháp trong căn phòng này. Đường nham nói. Vậy thì gỡ mấy lá bùa kia ra không phải là được rồi sao? Cô ngốc ư, bên trên đều có đạo pháp kim quang, tôi thậm chí còn không tiếp cận được, làm sao mà gỡ ra? Đường Nham nhìn Tô Thiên như đang nhìn một kẻ ngốc. Chẳng phải anh cũng có rất nhiều bùa sao? Tìm xem có cái nào có ít hay không? Mấy lá bùa của tôi không có tác dụng gì với chỗ này, nhưng tôi lại có một cách tốt hơn. Bên trên mấy lá bùa ở đây đều ẩn chứa đạo pháp kim Quang rất mạnh, thuộc về khí cực chính. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu lấy nhu thắng cương, dùng quỷ khí của cô và Mạnh Mộng để chống lại nó. Chắc là sẽ mang lại hiệu quả đi. Đường Nham vội vàng giải thích. Tốt xấu gì cũng là một cách. Tắm lại trước tiên, thử chỉ ra vị trí của lá bùa kia. Tôi và Mạnh Mộng sẽ chuyển vận quỷ khí lên trên. Tô Thiên nói, được. Đường nham đồng ý, sau đó chỉ ra vị trí chính xác của lá bùa. Tô Thiên và Mạnh Mộng đứng sang hai bên, huy động quỷ khí trong người, liên tục vận chuyển sang lá bùa. Với sự trợ giúp của mắt thông linh, đường nham có thể nhìn rõ sự đối lập của hai luồng sáng trong không khí. Sau đó bên này một luồng, bên kia một luồng, kháng cự lẫn nhau. Rốt cuộc, mây lá bùa đã tung ra hai đòn công kích, cho nên đạo pháp bên trên nó cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Lực lượng còn lại chỉ đủ để miễn cưỡng chống cự thêm vài phút trước khi bị nút chững bởi khí đen khổng lồ. Uầy, thành công rồi! Đường Nam hưng phấn kêu. Tô Thiên và Mạnh Mộng thu lại quỷ khí, trên môi cũng nở ra nụ cười. Bọn họ đã bị mắc kẹt ở đây hơn nửa ngày rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Một người hai quỷ đi tới trước cửa tầng hầm. Tô Thiên phất tay, một thanh trường đao sắc bén xuất hiện, khoét ra một cái lỗ cao ngang người. Sau đó cuối người bước ra ngoài Nhanh như vậy mà đã ra được rồi sao Đúng là tôi đã đánh giá thấp các người Giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa Đường nham vừa đi ra khỏi tầng hầm Thì ngẩn đầu lên nhìn Phát hiện người đàn ông từng đánh nhau trực diện với mình Đang đứng ngay giữa sân Bên cạnh hắn còn có thêm một người đàn ông trung niên Để bộ râu dài Đang mặc một chiếc áo choàng dài Trông giống như một đạo sĩ Anh yên tâm đi Tôi đã nói đêm nay sẽ khiến cho hắn ta phải trả giá thật đắt Thì nhất định nói được làm được Tô Thiên lạnh lùng nói Ai dồ Tính cách nóng nảy quá đi Ban đầu nếu không phải thấy đùa khá thú vị Thì đã khiến cho cô chết tội rồi Đúng là đáng tiếc Giọng nói của người đàn ông vẫn ôn hòa như mọi khi Nhưng những lời hắn ta thốt ra Lại lạnh lẽo thấu xương Như khối băng trong mùa đông khắc nghiệt Anh Thu Thiên bị lời của hắn ta chọc tức tới nổi sắc mặt trở nên u ám, cô lập tức phất tay, từng tiêu khí đen ẩn hiện lao về người đàn ông. Người đàn ông này không nhúc nhích, nhưng đạo sĩ đứng bên cạnh lại ném ra một lá bùa. Lá bùa này được thúc dục phát ra ánh sáng vàng để ngăn chặn luồng khí đen. Đám yêu ma quỷ quái chúng bay, dám lộng hành trong nhân gian. Đêm nay, bổn đạo phải thu phục chúng bay. Người đạo sĩ này tuôn ra những lời chính nghĩa. Yêu ma quỷ quái thì sao Ít nhất bọn họ chưa làm hại một mạng người nào Không như tình xúc sinh đổi lốt da người bên cạnh ông Không biết trên tay hắn Đã dính biết bao nhiêu máu tươi của các cô gái vô tội rồi Đường Nam phản kích lại Không chút khách khí <cười> Ai mà chẳng biết cãi nhau cơ chứ Cái kiểu chỉ biết nói xuống ấy Là kỹ năng giả mà thôi Thằng nhảy vô sĩ Chớ có thốt ra những lời ngông cuồng Tao thấy mày ở cùng một chỗ với đám yêu ma này Ác hẳn đã bị chúng mê hoặc tâm trí rồi Hôm nay, tao đồng thời thu phục mày luôn cho xong. Đường Nam thật sự lười lãng phí nước bọt với tên đàn ông, miệng đầy ăn nói hàm hồ này. Trực tiếp vung ra da trong tay, quất tới một cách mạnh mẽ. Phải đánh cho tên đạo sĩ thối này quỳ gối vang xin mới được. ta phi, tim bị chó tha mất rồi hay sao, mà lại đi giúp đỡ cầm thú. Thật đúng là làm mất mặt giới đạo sĩ. ngẫm lại, thấy vị đạo sĩ già nhà mình kham khổ cả đời, chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lý. Đường nham ra tay quá nhanh, tên đạo sĩ kia không kịp phản ứng, chỉ biết dương mắt, nhìn ra da đang cách mình ngày càng gần. Hắn tạo sợ tới mức sửng sờ ngay tại chỗ. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng đưa tay kéo tên đạo sĩ về phía còn lại của mình mới tránh được một roi công kích. Mày! Mày dám chơi trò đánh lén? Tên đạo sĩ vẫn chưa tỉnh hồn, giận đùng đùng chỉ vào đường Nam nói. Cái gì mà đánh lén chứ? Chiều của ông đây gọi là Quang minh chính đại Đường Nam nói xong Lại quất tới một roi Người mặc đồ vest vội vàng kéo tên đạo sĩ Né tránh thêm một lần Sau đó lo lắng nói với ông ta Sư phụ à Người mau ra tay đi Nếu không chúng ta sẽ không có cơ hội Bọn này không phải là loại đèn tiết kiệm dầu gì đâu Ta biết rồi Tên đạo sĩ nghe xong Thì trấn định tinh thần Rồi móc ra một lá bùa từ trong ngực Ném về cây roi đang đánh tới lão ta lần thứ ba Lá bùi nhanh chóng hóa thành một ngọn lửa bao quanh lấy cây roi. Bảo bối của mình bị đối phương đốt khiến cho đường Nam cảm thấy xót xa, nhanh chóng thu hồi. Lúc này ánh lửa đã dần dần tắt liệm. Hắn quan sát tỉ mỉ, phát hiện cây roi của mình không bị bất kỳ tổn hại gì mới nhẹ nhàng thở phào ra. Sau khi bị tam vị chân hỏa của tao thiêu đốt mà không bị tổn hao gì? Rốt cuộc! Cây roi của mày được làm từ ta vật gì? Tên đạo sĩ kinh ngạc hỏi. Bùa của ta trước nay chưa từng thất bại Cái gì mà tạ vật Thứ này của tôi đây là bảo bối Nếu ông đã không thể đốt nó Thì hôm nay tôi cho các người Lãnh giáo uy năng của nó một chút Đường nham vừa nói Vừa vung roi tấn công một lần nữa Tên đạo sĩ Kinh Hải Móc ra từ lòng ngực thêm một lá bùa khác Ném về roi da Đạo pháp màu vàng lóe lên Nhưng roi da vẫn tiếp tục rơi xuống Mà không hề bị ảnh hưởng chút nào Lần này không đợi tinh thanh niên mặc đồ vét kéo đi Tên đạo sĩ biết ngỏ tự mình né tránh. Lá bùa này là bùa trợ tà trung cấp, vậy mà chẳng có chút tác dụng nào đối với đờ già. Xem ra thứ này quả nhiên là bản vật. Trên mặt lão nhất thời nổi lên vẻ tham lam. Bản thân mình hành nghề đã nhiều năm rồi, nhưng chưa từng được loại pháp khí nào hợp tay. Trái lại, hôm nay gặp phải một vũ khí lợi hại như thế, nhất định phải thu về trong tay. Tên đạo sĩ lấy ra từ trong lồng ngực một lá bùa nền trắng chữ đen, cắn đầu ngón tay Nhỏ móng tự lên trên rồi chắp hai tay lại, gấp tốc niệm chú. Nhiệt độ trong sân đột ngột giảm xuống, gió vụ lướt qua. Sau đó có mấy thân ảnh màu trắng bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Ai nấy đều tóc dài che mặt, đầu tóc rũ rượi, hai chân buông thõng vô lực, lay lắc hệt như những con ma treo cổ. "Đây là lục quỷ trận do ta luyện chế, vinh hạnh cho chúng mày là những khách hàng đầu tiên." Trên mặt của lão đạo sĩ lộ ra vẻ đắc ý. Giả bộ cái gì chứ Chẳng phải chỉ là dùng sức lực của quỷ hồn thôi sao Đường nham nhìn hồn phách mỏng manh Của mấy quỷ khí trên không trung Khá là khinh thường Dùng sức lực gì Mày cứ thử là biết Hỡi những nô lệ của ta Đi xé xác bọn chúng thành từng mảnh cho ta Tên đạo sĩ vung tay Hùng hăng nói Sáu đạo quỷ ảnh từ trên không trung Trơ dạc thẳng đến bên người đường nham Sau đó dũi hai tay ra lộ ra những chiếc móng dài sắc nhọn hướng về cần cổ của đường Nam Trong khoảng thời gian này đường Nam đã nhìn thấy không ít các loại quỷ hồn hình thù kỳ quái Đối với hắn mà nói mấy cây bóng trước mặt này cũng chỉ như đất dẫm dưới chân hàng ngày Hắn không thèm chớp mắt trực tiếp vung ra da hướng tới quỷ ảnh cách hắn gần nhất Quỷ ảnh hét lên một tiếng thảm thiết trực tiếp hóa thành một đam khói tiêu tán trong không khí bị đánh đến hồn phi phá tán Ngay sau đó ra thứ hai lại quốc ra Cộng thêm tô thiên và mạnh mộng cũng ra tay giúp Thuần thuật nhanh gọn tiêu diệt sạch mấy con quỷ ảnh Cái gì mà lục quỷ trận chứ hả? Ngay cả một chút quy lực cũng không có Thứ này đối với người thường may ra còn có chút tác dụng Còn đối với đường Nam thì chẳng khác gì mấy con kiến Tùy tiện dẫm là có thể giết chết Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người đàn ông mặc vết và tên đạo sĩ Sắc mặt của hai người thay đổi rõ rệt Không ngờ đường nham lại lợi hại như thế, liên tiếp mấy lần đỡ được đòn tấn công của bọn họ. Sư phụ à, phải làm sao bây giờ? Tên đàn ông mặc đồ vest lo lắng hỏi. Cùng với sự thất bại liên tiếp hai lần của bên mình, biểu cảm nhạt nhạt trên mặt hắn cũng không thể nào duy trì nổi. Chở có nóng vội, ta vẫn còn một chiêu, chưa có xài. Nét mặt của tên đạo sĩ trở nên nghiêm túc nhìn đường nham đang chuẩn bị đi về mình là tỏ ra nham hiểm hung ác rồi rút ra một con dao nhỏ từ trong lồng ngực, từ rạch cổ tay máu đỏ tươi trào ra nhỏ giọt xuống rồi thấm vào lòng đất Sư phụ, đây là Người đàn ông mặc đồ vét kinh ngạc hỏi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt Người đã chôn xác của những cô gái đó tại đây, ta dùng bí pháp nuôi bọn chúng thành cương thi đang nghĩ xem, khi nào thì có thể phát huy tác dụng, bây giờ đúng lúc để thử năng lực của bọn chúng rồi đây Sau khi tên đạo sĩ giải thích xong, chắp tay, nhắm mắt, bắt đầu không ngừng đọc những câu thần chú không rõ tên. Thái thượng lão quân dạy ta giết quỷ, cùng ta thần phương, trên hồ ngọc nữ thu thập điềm xui xẻo, du sơn đá nứt mang theo ấn chương, đầu đội hoa cái chân đạp khôi cương, thần sư sắc vạt không tránh cường hào, tiên sát ác quỷ hậu chém dạ quan, thần nào không phục quỷ nào dám làm, cấp cấp như luật lệnh, Đường nham thấy tên đạo sĩ dường như đang muốn làm ra loại chuyện yêu thiêu quỷ thần gì Hắn liền vội vàng tiến lên mấy bước định ngăn Kết quả mới đi chưa được bao xa Thì dưới chân bắt đầu rung lắc dữ dội Hắn lập tức lùi bước ôm lấy một cái cây đại thụ Thế này mới ổn định thân hình Trong sự rung chuyển dữ dội mặt đất nứt ra những khe hở dài Nhân băng phút gầy nhom khô dài nhô ra từ những khe hở Quấu chặt lên mặt đất Sau đó một con quái vật hình người bò ra Máu thịt toàn thân nó nhăn nhèo khô rác Miệng nứt ra tới mang tay Bên trong mọc đầy răng nanh Hai mắt đỏ rực Vừa nhìn thấy dương khai là nó liền run rảy đi tới Vừa đi vừa thè cái lưỡi đỏ tươi của mình ra Liếm khóe mồi Giống như là phát hiện ra món ăn ngon nào Chết tiệt Đây là quái vật gì đây Đường Nam sợ hãi liên tục lùi về sau Vậy mà tên đạo sĩ mất trí điên cuồng kia Cần dám nói cây roi của hắn là tà ma Tự nhìn lại bản thân của lão ta xem Đà tay toàn mấy chiêu quỷ yêu gì đâu không Vậy mà còn chân ra bộ dạng quang minh lẫm liệt Già mặt đúng là dày một cách không bình thường Đường Nam lùi lại mấy bước Nhưng con cương thi cứ như là nhắm trúng hắn Nên không đi tấn công người khác Tiếp tục tập tỉnh đi về phía hắn Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh Trong miệng phát ra mấy tiếng rên rỉ thay thế Động tác cứng ngắt Lúc này đường Nam dứt khoát không tránh Vùng ra một roi để thăm dò Roi dòi rơi vào trên người cương thi phát ra âm thanh ma sát chát chúa Sau đó trên ngực cương thi còn có một vết thương dài màu đen Nhưng mà đối với cương thi mà nói Nó đã sớm trở thành một đống thịt thối Tùy ý cho người khác sai khiến Cho nên vết thương do roi da mang đến Chỉ khiến bước chân của nó dừng đôi chút mà thôi Không hề ảnh hưởng gì nhiều Đường nham nhìn thấy cảnh này Nhất thời thầm kêu lên một tiếng toan rồi Vậy mà roi da của hắn cũng không có tác dụng với nó Xem ra Cương Thi và quỷ hồn có sự khác biệt rõ ràng về bản chất. Vậy thì đành dùng bùa thử xem sao. Hắn móc ra một lá bùa trừ tà từ trong lồng ngực rồi ném qua, cấp tốc niệm một câu chú cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa phát ra ánh sáng chói mắt và dính chặt vào người con Cương Thi. Lần này Cương Thi có phản ứng rất dữ dội, vừa xé tấm bùa trên người ra, vừa phát ra những tiếng trù tréo thảm thiết. Sau khi ánh sáng trên lá bùa phai đi, Biến trở thành một tờ giấy vụn rơi xuống đất, lồng ngực của cương thi đã có thêm một lộ hổng to bằng cây chén, nhưng mà nó vẫn không ngã xuống tiếp tục rung rảy tiếng về phía trước. Bùa chú sao? Vậy mà tên này cũng biết xài bùa chú. Sắc mặt tên đạo sĩ thay đổi dữ dội, xích nửa thì nhảy dựng khỏi mặt đất. Xem ra là lịch của tên này rất bất phạm, thảo nào khó chơi như vậy. Người đàn ông mặt vết nói, xem ra đối phương có chuẩn bị mà tới. Ta thấy nếu cứ tiếp tục theo tình hình này, thì những cương thi còn lại không phải là đối thủ của tên này. Hay là chúng ta tranh thủ lúc hỗn loạn, rút lui trước. Núi xanh còn đó, không lo, không có củi đốt. Lão đạo sĩ nhỏ giọng nói. Được rồi, nghe lời sư phụ. Người đàn ông mặc đồ vét vội vàng đồng ý. Hai người thừa dịp lúc có mấy con cương thi khác bò ra khỏi mặt đất, thì chậm rãi rút lui về sau, nương theo sự che chắn của bóng tối mà biến mất. Lúc này Đường Nam chỉ lo chiến đấu cùng mấy con cương thi, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh của hai tên kia. Mạnh Mộng và Tô Thiên cũng bị mấy con cương thi bò ra sau đó chặn lối nên không chú ý đến hai người kia. Đường Nam thấy tác dụng của mấy lá bùa tốt hơn một chút so với ròi da, bèn cất ròi đi, móc ra một sấp lá bùa. Hắn đã chuẩn bị khá là đầy đủ cho trận chiến đấu tối hôm nay. Sấp giấy bùa trong tay được xài giống như là không tốn tiền mua được rắc hết lên trên người mấy con cương thi. Vì đòn tấn công của những lá bùa mà sức lực của mấy con cương thi đã giảm đi đáng kể, dừng lại các đòn tấn công. Tô Thiên dùng quỷ khí huyện hóa thành trường đao, hùng hăng chém vào cổ bọn chúng. Đầu của mấy con cương thi lập tức rơi xuống lăn lông lóc trên mặt đất. Một người và hai quỷ phối hợp với nhau, theo cách này chẳng mấy chốc là tiêu diệt sạch hết những con cương thi trong sân. Lúc này đường nha mới ngồi sổm xuống thở hỗn hển Trận chiến này khiến hắn đủ mệt rồi Trên người cũng dính đầy chất nhầy dơ bẩn Những mùi hôi thối khó ngửi Thỉnh thoảng truyền đến chóc mũi khiến hắn nôn nao buồn nôn Xong rồi, hai tên kia biến mất rồi Sau khi giải quyết xong con cương thi cuối Tô Thiên đưa mắt Nhìn về vị trí mà người đàn ông mặc vét Và tên đạo sĩ đứng khi trước Thì phát hiện ra nơi đó đã không còn một ai Gì chứ Đường nham nhanh chóng đứng dậy nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bông dáng hai người kia đâu. Không kiếp, nhất thời không chú ý đã để cho bọn chúng chạy thoát rồi. Giờ làm sao đây? Nhất định không được để cho bọn chúng nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu không thì không biết sẽ có bao nhiêu cô gái sẽ bị hại đây. Tô Thiên cầm hận nói. tuổi lưỡi tắt đèn thế này không biết bọn chúng đã đi được bao lâu. Chúng ta có muốn tìm cũng không biết phương hướng nào mà lần Đường Nam thở dài bất lực. Lẽ nào cứ bỏ qua cho bọn chúng như vậy sao? Tô Thiên trừng mắt nhìn đường nham rồi trầm mặt nói. Đường nham định mở miệng thì mạnh mộng ở bên cạnh đã cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Nè, hai người nhìn xem, sao quần áo trên những cái xác này lại có cảm giác quen thuộc không thể tả? Vậy sao? Đường nham sửng sốt đưa mắt nhìn về mấy thi thể cuộc tay quầy chân đang nằm trên mặt đất. Quần áo trên người bọn họ đương nhiên là rách vụn bất kham. Vô cùng bẩn thiểu Hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dáng ban đầu Đã biến thành thế này rồi Mà cô vẫn thấy quen thuộc được ư Sao tôi cứ thấy nó chẳng khác nào Một đống giải rách Đường nhằm nói một cách khó tin Tôi thiên cũng bắt đầu quan sát cẩn thận Quần áo trên thi thể Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc Sau đó nói một cách không chắc chắn Ừ tôi cũng thấy Hình như đã nhìn thấy mấy bộ quần áo này Ở đâu rồi Rốt cuộc là ở đâu chứ? Tô Thiên lướt qua ký ức trong đầu mình một lượt, cảm giác chắc là mới đây không lâu. Đột nhiên, một cảnh tượng xuất hiện trước mặt. Dường như cô đã nghĩ ra điều gì, liền xoay người chạy vọt xuống tầng hầm. Mạnh mộng và đường nham nhìn nhau, trong lòng đều vô cùng khó hiểu. Không biết Tô Thiên định làm gì nên cũng vội chạy theo. Vừa bước vào cửa tầng hầm, thì thấy Tô Thiên đang đứng ngay ngốc trước một bức tường dán đầy ảnh. Những thi thể đó, Chắc là những cô gái trên mấy bức ảnh này Nghe thấy tiên bước chân Tôi thiên lẩm nhẩm Tự như đang nói chuyện với chính mình Cũng tự như đang giải thích cùng đường nham và mạnh mộng Nghe vậy đường nham nhìn theo tầm mắt cô Quả nhiên phát hiện quần áo Của mấy cô gái trong ảnh Quả thật có phần giống với đống giải rách trong sân Ôi trời Vừa nãy tôi mắng hai tên đó Không phải người Xem ra là còn hơi nhẹ Giết con gái nhà người ta xong Còn điên cuộn mất trí chế luyện thân thể người ta thành tà vật lợi hại như vậy. Tâm can của hai tên này chắc là toàn màu đen. Đường Nam tức giận nói. Chữ như vậy thôi thì kết gì? Tôi muốn báo thù mà ngay cả người cũng không tìm ra. Tô Thiên lạnh lùng nói. Ngược lại thì tôi có một cách. Đường Nam nói. Là cách gì? Tô Thiên ngước nhìn Đường Nam sau đó hỏi. Có rất nhiều sát chết ở đây. Chúng ta vẫn nên gọi cảnh sát đến xử lý. Bọn họ nhìn thấy hiện trường nhất định sẽ liên lạc với chủ nhân của ngôi biệt thự. Nếu nhất thời không cách nào tìm được thì cũng có cách điều tra hành tung của tên đàn ông mặc đồ vest Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến là được rồi. Đường Nam giải thích. Hình như cũng có lý. Năng lực xử lý vụ án của chúng ta đương nhiên là không thể so với công an được. Công an muốn tìm người nhất định rất dễ dàng. Vậy thì làm theo lời anh nói đi. Tô Thiên suy nghĩ một chút thì đồng ý với cách nói của Đường Nam Được rồi, vậy chúng ta đi về trước Hiện trường ở đây Giao lại cho cảnh sát xử lý là được rồi Đường Nam dứt khoát nói Sau đó, hắn dẫn theo hai nô lệ quỷ Đi ra khỏi biệt thự Đi dọc theo con đường núi ra đến đường quốc lộ Ở nơi hoang vắng này Căn bản không có người Đường nham đi bộ trên đường quốc lộ hơn 2 tiếng đồng hồ Mới gặp được một chiếc xe khách đi ngang qua Đồng ý cho hắn lên xe Và chở hắn về thành phố Về đến trước nhà Trước tiên, Đường Nam dùng điện thoại công cộng để báo nguy, nói về vấn đề của căn biệt thự kia. Cảnh sát lập tức dẫn người đến. Người nhận điện thoại vẫn luôn hỏi kỹ càng sự việc và thân phận của hắn. Nhưng hắn chỉ nói vài câu cho có rồi cúp điện thoại. Nếu như bị cảnh sát nhận ra, hắn sẽ phải giải thích nhiều. Lúc này đã gần 5 giờ sáng, sắc trời hơi trắng hồng. Đường Nham bước những bước dân nặng nhọc về nhà, tắm rửa, thay đồ ngủ, rồi nằm lăn trên giường, ngủ thiếp đi. Trong mơ hồ Cũng không biết qua bao lâu Lúc này điện thoại trên đầu giường Không ngừng rung và reo chuông Mới khiến cho đường nham bận tỉnh Hắn mờ màng sờ điện thoại Ấn nút nghe rồi để điện thoại bên tay Alo là ai Là em Lưu Tiểu Nhiên đây Em đã làm bữa sáng cho anh rồi Anh có muốn ăn không Điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng Của Lưu Tiểu Nhiên Ờ không cần đâu Anh mệt lắm không có ăn được Anh ngủ thêm chút nữa nha Đường nham nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại Kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ Nhưng không bao lâu Hắn lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Đường nham mất kiên nhẫn Cầm điện thoại lên chưa xem là ai Đã trực tiếp cúp máy Mẹ nói chứ tối qua đã bận cả đêm rồi Mắt không có mở lên được Đứa nào cứ quấy rầy giấc ngủ của hắn Hắn sẽ đấm cho nó không trượt phát nào Sau khi cúp điện thoại Thì hắn chỉ được yên tĩnh vài giây Sau đó điện thoại lại kêu Đường nham tiếp tục cúp máy, điện thoại vang lên lần thứ ba. Lần này hắn không có nhịn được, xoay người từ trên giường bật dậy, nhìn tên người gọi là Trương Lương. Hắn ấn nghe, quát to. Cái thằng nhóc này, cậu bị ngáo sao? Mới sáng sớm tình mơ gọi điện mà làm gì? Tôi đây muốn ngủ một chút cũng không có yên. Ôi trời ơi, đường đạo trưởng của tôi ơi, cái gì mà sáng sớm tinh mơ, giữa trưa tới nơi rồi mà cậu còn nằm ngủ hay sao? Sao rồi, tối qua đánh giả chiến hả? Trương Lương không bị giọng điệu của hắn mà tức, ngược lại còn trêu đùa vài câu. Được rồi, được rồi, đừng có nói nhiều, có gì nói nhanh nhanh đi, không có việc gì thì tôi tắt máy đây. Đường Nham mất kiên nhẫn, đừng cấp máy, để tôi nói, bây giờ cậu đến văn phòng một chuyến đi, có vụ làm ăn mới. Tôi thấy lần này hình như là một khách hàng to. Trương Lương vội nói, lại khách hàng to, tôi chưa muốn gặp, cậu bảo ông ta chờ đi. Đường Nham nói, mặc kệ có bao nhiêu chuyện lớn. Còn phải đợi cho hắn ngủ đủ giấc rồi mới tính tiếp Này cậu nói gì đó Sao có thể để khách đợi được Nếu không phải chuyện gấp Tôi cũng đâu có gọi điện cho cậu nhiều như vậy Vì khách này hình như là xã hội đen Có vẻ rất hung tợn Đang dẫn theo một đám đàn em đứng ở cửa Tôi sợ sẽ khiến những vị khách khác không có dám vào Bây giờ tôi đang phải hầu hài ông ta đây Cậu mau tới đi Tôi không dám để khách hàng chờ lâu đâu nhỡ không may lại làm lớn chuyện thì sao Trương Lương nói một hồi rồi khuyên Đường Nham tới. À, nhìn cái dáng vẻ nhát gan của cậu kìa. Thôi được rồi, tôi bây giờ sẽ dọn dẹp một chút rồi tối nay Cậu chờ một chút, tôi lập tức tới. Đường Nham cúp điện thoại dùi mắt, từ trên giường xoay người bước xuống, dùng sức dùi người rồi đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Sau khi tất cả đã xong xuôi, hắn đi đến chào Lưu Tiểu Nhiên, nói một chút về lịch trình của mình, sau đó mới lên xe đi đến văn phòng. Lúc cắt cửa văn phòng một đoạn, Đường Nam đã thấy đứng trước cửa là một đám thanh niên mặc vest đen, đứng thẳng người, đeo kính đen. Vừa nãy trong điện thoại Trương Lương nói cái gì mà đại ca xã hội đen, xem ra có vẻ không đùa rồi. Nhìn thoáng qua cái đám đàn em giữ cửa phô trương thế này, chắc chắn không phải người tầm thường. Vừa mới đến cửa đã có hai người mặc đồ đen bước ra ngăn hắn. "Hôm nay chỗ này không có mở cửa. Anh lần sau hãy tới đi." Một tên béo mặc đồ đen nói. Này, văn phòng này là do tôi mở Mặc kệ là có mở cửa hay không Tôi đều có thể đi vào Đường nham cười nói Ồ, cậu chính là đường nham Người mặc áo đen biến sắc kinh ngạc hỏi Nhìn hắn vài lần Rồi ánh mắt dừng trên gương mặt thanh tú của hắn Có chút không tin hỏi Cậu chính là cái vị thầy phong thủy nổi tiếng sao Không ngờ lại trẻ như vậy Quá khen, quá khen rồi Đường nham cười rồi ngại ngùng gãi đầu Danh tiếng của hắn đã lớn như vậy sao Đúng là vui Cậu Đường, mời vào trong. Đại ca của chúng tôi đã chờ cậu từ rất lâu rồi. Người áo đen kia vừa nói vừa tránh sang một bên, bày ra tư thế mời khách, thái độ rất cung kính. Thật sự không giống một tên côn đồ xã hội đen miệng đầy thô tục. Không có ai ra gì. Xem ra, về đại ca này dạy dỗ rất tốt. Đường nham ngật đầu bước vào trong. Vừa mới bước vào cửa phòng, Trương Lương đã đứng đón sẵn. ai cuối cùng cũng tối rồi. Tôi rốt cuộc cũng đã có thể thở vào nhẹ nhõm. Đây, Tôi nghe người ta nói ai cũng có phong thái, tôi còn không tin. Nhưng bây giờ trên mắt nhìn thấy đại ca này thì mới hiểu ra điều người ta nói là thật. Tôi đứng ở bên cạnh bưng trà rót nước trong chốc lát đã bị rút cạn toàn bộ sức lực. Phong thái người này thật sự quá lợi hại. Trương Lương nói nhỏ vào tai đường nham, xem như để hắn biết thêm đôi chút. Chốc nữa có thể ứng phó được, chứ không thấy mức luống cuốn tay chân. Sau khi đi vào phòng, đường nham nhìn lên ghế sofa trong phòng khách. Đang có một người đàn ông dáng người vạm vỡ Cầm điện thoại không biết xem gì Bên cạnh còn có một người đàn ông mặc vét Thưa ông Triệu Để ông chờ lâu rồi Tôi giới thiệu với ông một chút Đây là thầy phong thủy trong văn phòng của chúng tôi Trương Lương chỉ vào đường nham Nghe được giọng nói của cậu ta Lúc này ông Triệu đưa ánh mắt từ di động Nhìn về vẫy mặt đang mỉm cười của đường nham Khi ông ta nhìn khuôn mặt non nớt thanh tú của đường nham Thì lập tức cao mày Trẻ như vậy sao? Cậu thật sự có lợi hại như bọn họ nói hay không? Lợi hại thì không dám nhận, chỉ như là ăn cơm thôi. Tôi bây giờ có chém gió thì ngài cũng chưa chắc đã tin. Tôi luôn dùng bằng chứng để nói chuyện. Đường Nham bình tĩnh đáp. Rất đáng tin, được. Cậu có thể giúp tôi xem phong thủy hay không? Ông Triệu hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Tình hình cụ thể là sao? Ngài hãy nói qua một chút. Tôi đã mở một sàn đấu quyền anh ngầm Gần đây nơi đó luôn xuất hiện Một số thứ không sạch sẽ Hơn nữa mỗi lần tôi gài người nào thắng Thì người đó lại thua rất thảm Thật sự quá là xui Sau đó người bạn bè nói Có khả năng nơi đây phong thủy có vấn đề Cho nên tôi mới tìm đến đây Hy vọng cậu có thể giúp Ông Triệu nghiêm túc nói Vốn dĩ ông ta không tin mấy điều này Nhưng không chịu được xui xẻo Uống nước cũng khó trôi Nếu không thay đổi phong thủy, sợ rằng sàng đấu quyền anh sớm muộn gì cũng phải đóng cửa. Đường Nam cẩn thận đánh giá ông ta vài lần. Phát hiện giữa lông mày ông ta có quấn một tia khí đen. Khí thần toàn thân cũng không được sung túc. Quả nhiên là dấu hiệu gặp vận xui. Tướng Mạo góc cạnh rõ ràng, trên con đường sự nghiệp chính là điểm xấu. Tiền tới mau nhưng cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Có thể thấy người đàn ông này là người tài cao và gan cũng lớn, dám đua dám xông pha. Hơn nửa trên người ông ta Toát ra loại hơi thở sinh ra Đã có sẵn của người lãnh đạo Cho dù trên sự nghiệp xảy ra chút biến cố Nhưng cũng có thể dễ dàng ổn định Những chỗ khác không xung khắc Thì ác hẳn phong thủy ở của nơi ở Đã xảy ra vấn đề rồi Tôi nhìn tướng mạo của ông Cũng không có chỗ nào tương khắc Cho nên suy đoán vấn đề Chính là nơi mà ông bình thường ở lâu nhất Cần phải đi quan sát thực tế một phên Chứ hiện nay thật sự không nhìn ra Có vấn đề gì nghiêm trọng Đừng nhanh cười nói với ông Triệu Này thật không Nơi tôi bình thường ở nhiều nhất Là đấu trường quyền Anh Chỗ đó ngư Long hỗn tạp Nên tương đối hay dễ xảy ra vấn đề Cho nên tôi cần phải ở nơi đó Một thời gian dài Mới có thể canh giữ khu vực đó Nếu cậu đã nói có vấn đề Vậy cùng tôi đi qua xem Nhưng tôi nói thẳng trước Nếu cậu không nắm chắc Còn muốn ôm chuyện này vào người Tôi đem cậu ném vào đấu trường quyền anh ngầm, làm bao cát cho tuyển thủ dùng. Ông Triệu vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn về đường nham. Không có người dám nghi ngờ ông ta nói lời này là thật hay giả. Chỉ nhìn khi thế trên dưới toàn thân từ ông ta. Cho dù ông ta nói mình từng giết người, cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Trương Lương đứng một bên, không nhìn được co rúng người, nhanh chóng nhìn về đường nham. Đường nham lại không hề dao động. Trên mặt vẫn cứ tươi cười nhạt nhạt. Trong lòng đã có tính toán trước nên gật đầu. Hắn vẫn tự tin với thực lực của mình. Chỉ cần nơi đó không có hùng quỷ ác linh gì thì đều dễ dàng giải quyết. Được, có quyết đoán. Chúng ta đừng nên chậm trễ. Bây giờ xuất phát. Trên mặt của ông Triệu lộ ra hài lòng. Ông ta từ trên sofa đứng dậy, sửa sang một chút đếp nhăn trên quần áo. mặc kệ đường nham có đồng ý hay là không đồng ý đã lập tức đi ra ngoài cửa. Người đàn ông mặc vest màu đen đứng bên cạnh ông ta, đi đến trước mặt Đường Nham, bày ra tư thế mời, biểu cảm trên mặt như không cho phép từ chối. Trong lòng Đường Nham không nhịn được mới thầm nghĩ một câu, lần này có như nào thì cũng có cảm giác mua may bán đắt, <cười> chờ đến lúc chủ mà thợ hung hăng đập ông ta, nếu không thì chẳng phải muốn nhận tội oan sao? Này, cậu đi một mình phải cẩn thận nha, nhớ đó. Phải hành sự tùy theo hoàn cảnh đó Trương Lương sắp lại gần Cẩn thận dặn dò từng câu Trên mặt toàn là lo lắng Yên tâm đi Thực lực của tôi cậu đâu phải là không biết Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Đường nham vỗ nhẹ vai an ủi Sau đó xoay người hướng ra cửa Một chiếc hầm mờ mới tinh Đang đổ bên ngoài Người đàn ông mặc vết màu đen tiến lên mở cửa xe hàng ghế sau Chờ đường nham lên xe mới đóng cửa Ông ta thì ngồi xuống ghê lái khởi động xe Dọc theo đường đi, xe không ngừng vòng tới vòng lui ở nội thành. Đường nham vốn đã không ngủ đủ giấc nên rất nhanh nổi lên cơn buồn ngủ, ngã xuống ghế ngồi. Trong cơn mơ màng cũng không biết ngủ bao lâu. Mãi cho tới khi nghe thấy có người gọi tên mình thì đường nha mới từ trong giấc mộng tỉnh lại. Ngẫn đầu thấy một người đàn ông mặc vết đen đang đứng trước cửa xe. Thầy hắn đã tỉnh sắc mặt không vui nói. Cậu đường, chúng ta đã tới nơi, cậu có thể xuống xe. Thật là ngại Tôi không cẩn thận ngủ quên mất Đường nham xấu hổ cười ra khỏi xe Trước mặt hắn là một tòa nhà xưởng hẻo lánh Thoạt nhìn có vẻ Xưa cũng rách nát Cũng không biết đã tồn tại bao lâu Nhưng diện tích rất lớn Lít mắt một cái nhìn không thấy đâu Ông Triệu đã đứng ở cửa chờ Nhìn thấy đường nham xuống xe Cũng không nói một lời Xoay người bước vào bên trong Vì vậy đường nham cũng đi theo Người đàn ông mặc vest đen cũng đi theo sau Làm vệ sĩ Sau khi mấy người đi vào nhà xưởng tới trước cửa thang máy thì có hai người đàn ông cũng mặc đồ đen đang đứng đó. Vừa thấy bóng dáng của ông Triệu đã vội vàng cung kính chào hỏi, cúi đầu hô một tiếng đại ca. Ông Triệu ngập đầu, nét mặt nghiêm túc hỏi: "Bên trong ra sao rồi?" "Dạ theo ngài phân phó đã ra mệnh lệnh dọn dẹp, từ chối tất cả khách, hiện nay bên trong không có một ai." Một người đàn ông vội vàng đáp. "Đứng đây." Cành giữ cho cẩn thận vào Ông Triệu hài lòng gật đầu Sau đó bước vào thang máy Đường Nam theo sau đi vào Người đàn ông mặc đồ đen ấn ba con số Sau đó cửa thang máy khép lại Và bắt đầu di chuyển Vài phút sau thì ngừng Cửa thang máy một lần nữa mở ra Ông Triệu vẫn dẫn đầu đi ra ngoài như trước Bên ngoài quả nhiên có một cái động khác Đường Nam vừa đi ra ngoài Vừa nhìn thẳng Đó là một không gian ngầm khổng lồ Có dạng hình tròn Ở trung tâm xây một cái đài cao bằng phẳng Xung quanh đài cao còn xây vòng bảo hộ và mang lưới Khu vực còn lại dày đặt ghế ngồi Có thể chứa vài trăm người Tưởng tượng nếu như đầy người ngồi Thì cảnh tượng nhất định sẽ rất là ngoan mục Đây là đấu trường quyền anh ngầm của tôi Vì để cầu không bị quấy rầy Hôm nay cô ý không mở cửa đón khách Bởi vậy nên tổn thất không ít tiền Để hiện tại cậu phải xem Ngàn mạng lần đừng làm tôi thất vọng Ông Triệu lít nhìn đường Nam rồi từ từ nói. Đương nhiên rồi. Đường Nam không nhanh không chậm đáp một câu. Lúc hắn đến thang máy đã lặng lẽ triệu hồi ứng phong ra, cho nên có thể lập tức tập trung lực tinh thần tương thông với tâm linh của ứng phong, đưa mắt thông linh lại đây. Mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mặt đã xảy ra một chút biến hóa. Trong đường cong không khí có chút lộn xộn, đục ngầu không chịu nổi. Thậm chí còn có từng đợt, từng đợt khí đen hỗn loạn. Nơi này quả nhiên có khí đen Sau khi đường Nam ý thức được điều này Thì trong lòng giật bình Chẳng lẽ mình nói trúng rồi sao Thật sự ẩn giấu hung quỷ ác linh dị Này ứng phong Tôi thấy nơi này có khí đen Anh có nhận thấy có gì không hợp lý hay không Đường nham hỏi trong lòng Tôi cũng cảm nhận được Nơi này đang ẩn giấu linh hồn của một con quỷ Lực lượng còn không có nhỏ đâu ứng phong khẳng định Này anh biết vị trí của nó chứ Đường nham vừa nghe lời này Thì lui một bước Câu mày Nhanh chóng chú ý động tỉnh xung quanh Sợ hồn con quỷ kia đột nhiên lao tới Tôi không biết Nơi này là địa bàn của nó Hơi thở phân tháng khắp nơi Không có biện pháp xác định cụ thể phương hướng và vị trí Ứng phong lắc đầu nói À chuyện này làm sao đây Sắc mặt đường nham khó coi Để muốn giải quyết vấn đề phong thủy nơi đây Nhất định phải tìm ra con quỷ này Nếu nó không tự nguyện hiện thân Thì không dễ dàng cho hắn chút nào Như thế nào rồi Vấn đề rất nghiêm trọng ư Ông Triệu chú ý tới Sự biến đổi trên gương mặt của đường nham Mở miệng hỏi Ồ có chút phiền phức Ở đây có một vị khách không mời mà đến Đường nham thở dài một hơi đáp Vị khách không mời mà đến là gì Ông Triệu nghi ngờ hỏi Với nét mặt sửng sốt là một con quỷ đường Nam nhìn ông Triệu bình tĩnh đáp ngay xong câu này sắc mặt ông Triệu biến sắc kinh hãi hét cậu nói cái gì một con quỷ sao có thể như vậy được đó là sự thật mặc dù tôi không tận mắt nhìn thấy nó nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó vừa rồi tôi đã nhìn lướt qua cấu trúc của nơi đây phong thủy khá là hợp lý chắc là lúc trước ông xây dựng nơi này cũng từng mời chuyên gia xem qua Tôi đã thấy rồi, nguyên nhân khiến ông gặp xui xẻo là do quỷ hồn ẩn mình trong bóng tối. Không khí xung quanh tràn ngập ẩn chứa bao nỗi oan ức và ma khí. con người ở lại môi trường này trong một thời gian dài thì những suy nghĩ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Quá nhiều âm khí cũng sẽ làm thay đổi vận may ban đầu của một người. Đường Nam giải thích một cách nghiêm túc. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Ông Triệu đầy lo lắng hỏi sau khi nghe những gì Đường Nam nói. Tóm lại, trước tiên phải bắt được nó Nhưng hiện nay rắc rối Là không biết nó trốn ở đâu Nên phải tìm cách dẫn dụng nó ra Đường Nham nói Vậy thì trăm sự nhờ vào cậu Đường Ông Triệu vừa nói vừa nhìn Đường Nam Sự hoảng loạn ban đầu qua đi Lòng ông ta lắng lại một chút Và bắt đầu nghĩ về những gì Đường Nam đã nói Một là vì ông ta đã từng gặp qua Rất nhiều loại người khác nhau Nhiều năm dạng dày kinh nghiệm thành bản năng Thứ hai, bởi vì ma dù sao cũng là thứ tồn tại trong truyền thuyết, ông ta chưa từng nhìn thấy tận mắt ma quỷ. Thoạt nghe những lời kinh ngạc như vậy, không khỏi có chút nghi ngờ. Sau khi đường nham gợt đầu đồng ý, hắn định thử biện pháp hút dẫn mạnh mộng lần trước. Vì vậy hắn lấy hương và nến trong ba lô ra, thắp lên rồi đặt xuống đất, hy vọng sẽ dẫn dụng được con ma kia ra ngoài. Nhưng mà kết quả lần này khiến hắn vô cùng thất vọng. Mười phút sau, cả một khoảng không gian tràn ngập mùi hương, nhưng mà bóng ma quỷ vẫn yên lặng, không một chút đồng tĩnh hay manh mối. Tô Thiên à, cố gắng giải phóng sức mạnh của mình đi, gây áp lực. Xem liệu cô có thể đuổi con quỷ này ra ngoài hay không? Đường nham đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng bèn nhanh chóng nói với Tô Thiên, nếu rượu mời đã không muốn uống thì hãy thử cảm giác uống rượu phạt đi. Tô Thiên Hoang hoảng gật đầu, sau đó huy động sức mạnh trong người, bắt đầu tản ra một chút, ép chặt không gian xung quanh. Được nham thì khá hơn một chút, người mặc đồ đen và ông Triệu một bên đều không thoải mái chút nào. Ngay sau khi Tô Nhan phát ra sức mạnh, trên mặt bọn họ lập tức cảm thấy một luồng áp lực, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt, giống như sắp bóp chết một người. Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh và trở nên ẩm đạm. Sau khi cầm cự không được nữa, Chỉ trong vòng một phút đồng hồ Mấy người nhanh chóng xoay người Chạy ra khỏi cổng Lúc này mới nhận ra áp lực trên người Đột nhiên biến mất Sắc mặt ông Triệu vô cùng khó coi Cảm giác cũng khó chịu Có phần tin lời đường nham nói Tình huống vừa rồi nhất định không phải ngẫu nhiên xảy ra Giữa người và ma có khoảng cách lớn như vậy sao Ông ta còn không thể ở lại đó Đường nham kia chẳng phải cũng là người thường ư Tại sao anh ta không có việc gì? Cho đến khi ông ta định thần lại được Quay người trở lại sân đấu Kết quả vừa mới vào cửa Thì cảm giác áp lực một lần nữa quay về So với vừa rồi thì khó chịu hơn một ít Ngay cả cố gắng đi khỏi đó cũng không được Ông Triệu bất đắc dĩ Đành phải ôm bộ mặt u ám đi ra Nhìn sân đấu quyền anh ngầm mà không ngừng dạo bước suy đoán đường nham làm gì bên trong Ông ta vốn vào xem Nhưng bây giờ xem ra bị bỏ lỡ mất rồi Quay về tình hình bên trong phòng Tô Thiên đang không ngừng tăng sức Chuyển lực lượng quỷ khí ra ngoài Được nhằm nhìn chăm chăm bốn phí Không chớp mắt Nhìn xem chỗ này có gì đặc biệt không Phải nói rằng Con quỷ này có sức mạnh rất lớn Không biết đã tu luyện bao lâu Mà lại có thể có sức chịu đựng như vậy Không bị nến hương cám dỗ Cũng không sợ lực lượng khủng bố ép buộc Từ khi tô thiên hấp thu sức mạnh của nghĩ trang nhà họ trương, thực lực của cô đột nhiên tăng lên cấp 8 quỷ hầu. Không cần nói đến năng lực vốn có, căn bản sẽ không gặp phải đối thủ. Vì vậy một lúc sau, chính quỷ hồn đang ẩn nấp bị áp lực quá lớn không có chịu nổi, đành phải hiện nguyên hình. Một bóng đen xuất hiện trên bức tường Các người là ai? Tại sao lại ép tôi ra mặt? Bóng đen rung lên, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang. Đương nhiên là tế bắt ngươi rồi. Ngươi ở đây lâu sẽ ảnh hưởng đến tài vận ban đầu của võ đài quyền anh. Điều này sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Vì vậy lần này ta tới đây nhất định phải khiến cho ngươi rời khỏi chỗ này. Đường nhăm nói. Ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi là cái gì mà đòi bắt ta? Bóng đèn dĩu cực nói tiếp. Ta là cái gì ư, người sẽ biết sớm thôi. Đường Nam chế nhạo lấy ra chiếc ro da nhỏ trên tay, đi về phía bóng người trên tượng. Đúng là đàn ông nào cũng hồi hám, khó chịu. Bóng đen nhìn thấy đường Nam từng bước tới gần, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành nên bắt đầu tính kế chạy tiếp. Ngay từ khi nó bị ép ra, nó đã cảm nhận được năng lượng ma quái hùng vĩ và mạnh mẽ trên người tô thiên. Vì vậy nó biết rằng Nó sẽ không bao giờ là đối thủ của những người này Nhưng nó sẽ không hề nhượng bộ Lần này đường nham không đáp lại Mà trực tiếp Dơ ra nhỏ quất vào bóng đen trên tường Một tiếng hét chói tai vang Sau đó đường nham nhìn Một cô gái với thân hình cân đối đầy đặn Ngã ra khỏi bức tường Một tay ôm lấy ngực Trên đó xuất hiện một hàng dài vết thương Giờ thì đã biết Ta lợi hại như thế nào rồi Đúng không? Đường nham không hề mảy may thương hoa tiếc ngọc, cho dù cô gái ngã trước mặt trông khá là dễ thương. Đồ khốn kiếp! Tôi sẽ không tha cho các người đâu! Cô gái nhìn lên khuôn hoạch nhỏ bé nhật nhạt đầy căm phẫn, nhưng ánh mắt của đường Nam lại bị cổ của cô ta thu hút. Vết máu hiện ra ở đó, hắn biết chỉ có ma treo cổ và ma bị bóc cổ mới xuất hiện trong tình huống này. Chẳng lẽ cô gái này không phải tự nhiên chết mà là bị sát hại? Chẳng trách tại sao ân oán sâu đậm đến như vậy? Cô là bị người ta giết hại có đúng không? Có muốn tôi tìm ra kẻ đó cho cô không? Nhưng với điều kiện là cô phải nghe lời tôi và đi theo tôi. Đường nhan bắt đầu dịu dàng đưa tay cho cô ta nắm, dỗ dành cô gái nhỏ vào tay mình. Mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ ít nó có thể cứu vãn một cuộc chiến. Đừng gạt tôi Tôi không tin mấy chuyện ma quỷ của anh đâu Ánh mắt của cô gái tràn ngập nổi oán hận Dám không nghe lời Cô tưởng cô có thể cứng đầu với tôi sao Đường nhăm lạnh lùng trực tiếp vung roi Mấy loại cô hồn giả quỷ này Chỉ có dùng bạo lực mới áp chế được Như thế thì chúng nó mới biết thế nào Gọi là ngoan ngoãn nghe lời Nữ quỷ kia lại phát ra một âm thanh đau đớn Trốn vào trong góc tường Vì đau đớn nên cơ thể cô ta rung nhẹ Sự thù hận trong ánh mắt ngày càng sâu đậm Cô ta trừng mắt nhìn đường nham Nếu nói ánh mắt có thể giết chết người Cô ta đã sớm giết đường Nam mấy trăm lần rồi Này tính tình ngang bướng thật đấy Đường nham một tay cầm roi bước tới Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi Xem thử là hồn phách của cô mạnh Hay là roi của tôi mạnh hơn Câu nói vừa ra thì một roi đã quật xuống người của nữ quỷ. Tên đàn ông thối, đáng chết này. Mày là đồ súc sinh. Mày sẽ không được chết tử tế đâu. Tao, tao sẽ giết mày. Nữ quỷ nằm trên mặt đất, ngẩn đầu, trừng mắt nhìn đường Nam hai mắt đỏ rực. Có lẽ là bị ép đến tức giận. Cô ta dùng tất cả sức lực, bất thình lình, nhảy ra khỏi mặt đất, hướng về đường nham. Nhưng vết thương do bị roi quật rất nặng, Động tác của cô ta trở nên chậm chạp hơn vì đau đớn, nên đường nham dễ dàng có thể tránh thoát, còn làm cho cô ta ngã xuống đất giống như một con chó đang vồ xương, không cần nói cũng biết xấu hổ ra sao. Này, hai ta không thù không oán, sao cô cứ phải gây khó dễ cho tôi? Nói thật, nếu tôi muốn cô hồn phi phách tán thì dễ như trở bàn tay, nhưng vì sao tôi lại không làm như vậy, vẫn giữ lại cho cô một con đường sống? Vì nếu cô vẫn cứ luận quẩn ở nơi này không chịu đi chuyển thế đầu thai Chắc chắn là có tâm nguyện chưa hoàn thành Mà cái bộ dạng hiện nay của cô có lẽ không có cách nào hoàn thành được Hay là chúng ta làm giao dịch đi Tôi có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện Đường nham ngồi xuống bên cạnh nữ quỷ nghiêm túc nói Không bao giờ Tao sẽ không tin lời của mày đâu Đàn ông không có gì tốt đẹp Nữ quỷ hung tợn nói Đúng vậy Vong hồn cô gái nhỏ này tám phần không thoát được mối liên quan tới đàn ông. Nếu không, sao có thể hận đàn ông đến như vậy? Mỗi một câu đều mang vô vàng oán niệm. Đừng nham thầm than vãn trong lòng. Sao cô không chịu nghe lời khuyên của tôi? Tôi vốn dĩ cũng chẳng cần lừa cô, đúng chứ? Cô có thể hỏi đàn chị đi trước đây. Lúc trước cô ấy cũng giống như cô, không cứ tin lời tôi. Hiện nay không phải ngoan ngoãn phục tùng hay sao? Chẳng phải như vậy sẽ vui vẻ hơn ư? Đường nham chỉ vào Tô Thiên. Tôi cũng chẳng muốn phục tùng. Mà anh có cho tôi lựa chọn sao? Động tí là vương roi đánh người. Không hề quan tâm cảm nhận của tôi. Bây giờ là dùng mọi cách lừa cô gái này sao? Tô Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt trợn trừng nhìn một cách khinh thường. Nhưng đề tài đã dẫn đến cô rồi. Nếu cô không nói mấy câu, có lẽ tên đàn ông Thối này sau khi quay về sẽ nổi giận cho mà xem. Đúng. Tôi có thể chứng minh, điều anh ta nói là sự thật. Anh ta sẽ không hại cô đâu. Nếu đánh thêm vài roi, thì cô nhất định sẽ hồn phi phách tán đó. Suy nghĩ một chút, rồi kể cho chúng tôi câu chuyện của cô đi. Nhìn khuôn mặt thành khẩn của một nam một nữ này, trong lòng nữ quỷ kia tự nhiên cảm thấy đau xót. Sau khi chết, cô ta bị nhốt ở nơi này. Mỗi ngày nhìn những người đàn ông trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, lòng cô ta phiền chán và ghê tởm. Cho nên cô ta mới phát tán quỷ khí trong không khí, chính là muốn làm cho đàn ông ở chỗ này bị quỷ khí thuần âm ăn mòn khiến thân thể không còn dương khí mà chết đi. Do thời gian dài sống trong oán hận và cô đơn, nên đã khiến cho cô ta cảm thấy rất đau khổ. Bây giờ gặp hai người chân thành nghe cô ta nói chuyện, điều đó đã lập tức đánh trúng nơi mềm yếu trong lòng của cô ta. Nữ quỷ nhìn đường Nam và tô thiên, đột nhiên gục đầu rồi khóc to. Đem tất cả sự khổ sở của bản thân Qua tiếng khóc để bộc lộ ra ngoài Hành vi khó hiểu này Khiến đường Nam hoảng hốt Hắn ngây ngốc nhìn qua Tô Thiên Có chút không biết làm sao Tâm tư con gái phụ nữ thật là lạ kỳ Có cái gì thì nói ra đi Khóc đâu thể giải quyết vấn đề được Tô Thiên khi biết được Tin mình chết Cũng có cảm giác bất lực này Cho nên cô có chút đồng cảm Cùng với nữ quỷ này Giống như bản thân cũng gặp phải Thấy cô ta khóc thảm thiết như vậy, cô cũng không nhìn được sự đau lòng. Bước đến trước mặt nữ quỷ nhẹ nhàng vỗ vai cô ta. Sau khi nữ quỷ trút hết cảm giác trong lòng ra, cô ta mới ngưng khóc, ngẩn đầu lên nhìn. Trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, đồng lại vài giọt nước mắt. Chuyện này khiến cô cảm giác có chút đáng thương. Các người thật sự có thể giúp được tôi sao? Nữ quỷ dùng ánh mắt tha thiết nhìn đường nham. Trong giọng nói có chút rung rảy. Đương nhiên là có thể. Cô có tâm nguyện gì, cứ nói ra đi. Đường nham vội vàng nói. Nữ quỷ gật đầu, khóc nứt nở, nói ra chuyện hồi xưa. Vốn dĩ, cô ta tên là Thôi Gia Giai. Năm nay 18 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học nghệ thuật. Ngày thường tính cách hoạt bát vui vẻ. Khi lớn lên thì tính cách dịu dàng, dáng người cao gầy, cũng khiến nhiều nam sinh chào đón. Từ khi nhập học, người theo đuổi cô vẫn luôn không ngừng tăng. Cuối cùng, sau khi nhiều lần nhận hoa và quà, cô đã đồng ý làm bạn gái của một vị phú nhị đại, xác nhận quan hệ yêu đương với anh ta. Vũng nghĩ rằng từ đây về sau, cô có thể sống một đời ân ái với bạn trai. Nhưng lại không ngờ rằng ở bên nhau không bao lâu, cái vỏ mọc dịu dàng mà tên đàn ông kiên Ngụy Trang đã bị phán vỡ, để lộ ra bản tin ích kỷ và tàn nhẫn. Sau vài lần hẹn hò đã muốn quan hệ với cô rồi Nhưng Thôi Gia Giai cảm thấy tình cảm hai người vẫn chưa đủ lớn nên đã từ chối Lúc này giống như đâm trúng tổ ong vò vẽ Tên đàn ông kia động Tý sẽ lại châm chọc Mỹ mai cô Nói cô giả vờ thanh cao thuận khiết Thái độ không nóng cũng chẳng lạnh Hoàn toàn trái ngược với Thôi Gia Giai lúc anh ta theo đuổi mãnh liệt Làm cô cảm thấy vô cùng đau lòng nên đã chia tay Tên đàn ông kia tên là Cao Viễn, nhưng lại không nghĩ rằng ngày cô vừa nói chia tay, mặt của Cao Viễn lập tức biến sắc. Hắn ta liên tục xin lỗi cô, đảm bảo sẽ không bao giờ như thế nữa. Xin cô cho hắn một cơ hội. Thôi dài dài nghĩ đến trước đây hai người cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, nên đồng ý cho hắn ta một cơ hội. Lần này quả thật Cao Viễn đã làm giống với việc bản thân đã đảm bảo. Lời nói đối với Thôi da Giai trở nên ôn tồn, nhỏ nhẹ và muốn che chở cho cô, khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhanh chóng đã chìm đắm bên trong sự ấm áp của tình yêu. Sau mấy ngày, Cao Viễn muốn đưa cô đến vùng ngoại ô xem mặt trời mọc. Cô cảm thấy đề nghị này rất lãng mạn nên không có nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý luôn. Vào lúc nửa đêm, Cao Viễn lái xe đưa cô đến vùng ngoại ô. Nhưng điều cô không bao giờ ngờ tới Chính là xe mới đi đến vùng ngoài thành không người Thì đã dừng Cao viễn hung hãng lao đến Không quan tâm đến tiếng kêu khóc vùng vẫy của cô Mà lập tức lao vào cưỡng bức cô Xong việc Còn hung dữ uy hiếp cô Nói rằng anh ta đã tiêu nhiều tiền và thời gian cho cô như vậy Cô nghĩ là có thể không tốn cái gì Có thể chia tay sao Như vậy sao được Chuyện hôm nay chính là để dạy dỗ cô Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời Và làm bạn gái của hắn Thì vẫn có thể tốt đẹp như trước Nếu không Thì kết quả có lẽ không cần phải nói nhiều Lúc ấy trong lòng thôi dai dai Tràn đầy phẫn nộ Hận không thể nào chém tin cầm thú này Thành hai đoạn Nhưng cô chỉ là một cô gái yếu ớt Căn bản không có sức để phản kháng Mà chỉ có thể không ngừng long nước mắt Cao viễn bên cạnh không hề Quan tâm đến cảm giác của cô Còn động tay động chân với cô Khiến cô tức tới mức rung lên Ngay lúc này Ngoài cửa sổ xe Đột nhiên có ánh sáng lé qua Giống như có người đang đi bên ngoài Thôi dài dai giữa bắt được Cộng râm cứu mạng Ra sức đập lên cửa sổ xe kêu cứu Cô có thể cảm giác Rõ ràng người kia nghe thấy tiếng kêu của mình Bởi vì ánh sáng đột nhiên dừng Còn chiếu về hướng cô Ngay lúc này cao viễn sau lưng Đột nhiên lao tới Một tay che miệng cô Một tay bóp chặt cổ cô Cảm giác ngạc thở kéo tới từng chút. Thôi dài dài chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sáng cứu mạng kia chợt lé, rồi cách cô càng ngày càng xa. Ngay sau đó cô mất đi ý thức. Đợi cho tới khi tỉnh lại lần nữa, cô mới phát hiện mình đã biến thành một hồn ma trong suốt. Một mình trôi dạt ở nơi hoang dã tối đen như mực. Còn cao viễn đã mất dạng từ lâu. Ngay tại lúc cô bất lực chẳng biết làm sao. Lại có một tia sáng xuất hiện cách đó không xa Cô nhớ lại thư ánh sáng Mình nhìn thấy trước khi chết Trong lòng không khỏi dâng lên Một nỗi căm hận mãnh liệt Nếu lúc ấy người kia qua cứu mình Hoặc chỉ cần qua xem tình hình Thì mình đã không chết thề thảm như vậy Thôi dài dài Buông giết cái tên cầm thú Thấy chết không cứu kia để báo thù cho mình Nghĩ tới đây Cô liền đi về hướng ánh sáng Kết quả là thấy sàn đấm bốc ngầm này Sau khi đi vào cô mới phát hiện trong này toàn người là người. Cô căn bản không thể tìm được kẻ mà mình đã gặp trước đó. Đủ loại đàn ông xung quanh đang điên cuồng họ hét với hai người đang đánh nhau giữa bột cao, khiến cô cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô muốn xoay người đi ra ngoài, thì lúc này mới phát hiện mình giống như bị vây trong một mê cung. Bất kể có đi thế nào, cũng không tìm được đường lúc tới. Vậy là cô đợi biết ở đây, đợi đến khi đường nham tới. Đường Nham nghe xong câu chuyện của Thôi Gia Giai nhịn không được mà thở dài một hơi. Lại là một người có số phận đáng thương. Như vậy bây giờ cô có tâm nguyện gì thì cứ nói đi. Cô là muốn tổ giúp cô tìm tên cao viễn đã giết cô đúng không? Đường Nam hỏi. Đúng. Hắn ta đã hại chết tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sống thanh thản như vậy đâu. Hơn nữa, hiện nay cha mẹ tôi chắc cũng không biết tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi là con gái một trong nhà, nếu bọn họ biết được tin này, nhất định rất là thương tâm. Cho nên, tôi còn muốn về xem tình hình bây giờ của cha mẹ tôi." Thù Gia Gia vừa khóc sụt sùi vừa nói. "Được rồi, tôi đồng ý sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Đây là chuyện rất dễ dàng. Trao đổi đi, sau này cô phải nghe mệnh lệnh và sai khiến của tôi, cô có làm được không?" Đường Nham hỏi. "Được." Chỉ cần anh có thể trói tinh khốn cao viễn kia Thì bắt tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng Một mình tôi Căn bản không cách nào rời khỏi nơi đây Cho nên dù tôi vẫn muốn báo thù Nhưng làm không được Hiện nay chỉ có thể dựa vào anh thôi Thôi dài dài ngừng khóc nghiêm túc nói Được rồi quyết định như vậy đi Bây giờ cô đi theo tôi Chờ sau khi tôi giải quyết vấn đề nơi này xong Sẽ lập tức giúp cô tìm ra kẻ đã giết cô Đường nhăm nói Thôi dài dài nghĩ dù sao bây giờ mình cũng là vò đà mẻ không sợ rơi, không có gì đáng sợ. Cho dù người đàn ông này có lừa mình thì cũng không sao. Tạm thời cứ tin anh ta một lần đi. Vậy là cô gật đầu đồng ý. Sau đó được nham thu cô vào trong chiếc bình xứ nhỏ mang theo bên người. Kết thúc tập 15 của bộ truyện Hầu Quỷ Tiện. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.